Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Mới thấy anh lũi húi bước ra Trên mình đầy bụi băm Mày quá Tôi đã tìm thấy nó rồi Cậu vì hoàn toàn ngơ ngác trước những câu hỏi Cùng những lời nói và hành động của anh ta Đợi cho môn thượng ngồi xuống đối diện với mình Thì cô sẽ hỏi xem là chuyện gì Nhưng cô chưa kịp lên tiếng Thì môn thượng đã lên tiếng trước Tôi thật không ngờ Người mà ngày xưa mẹ tôi chờ đợi lại chính là cô kia vị hoàn toàn sừng rốt anh bảo sao mẹ anh chờ đợi em ư đúng vậy ngày mà mẹ tôi biết mình không thể sống thêm được trên đời này nữa bà đã ra cho tôi một di vật bà dặn rằng nếu mai sau có ai đó đến tìm bà thì hãy hỏi người ta xem có phải là họ nghe được những thứ mà người khác không thể nghe thấy Và nhìn được những thứ một người khác Không thể nhìn thấy hay không Nếu đúng là như vậy Thì có hãy ra cho người ấy vật này Tôi thật không ngờ rằng Người ấy lại chính là cô Vừa nói dựt lời Môn thượng liền đưa về phía Kiều vi Một mảnh vải màu trắng đục đang ngả màu hoen cô Chuyện gì thế này Kiều vi hoàn toàn bơ ngỡ Trước như sự việc đang diễn ra trước mặt mình Không lẽ Người đàn bà đó có thể biết được rằng cô sẽ tìm đến đây sao? Chẳng lẽ, chẳng lẽ bà ta là một nhà tiên tri ư? Đón nhận mảnh vải từ tay của môn thường, bộ não Kiều V đã hoàn toàn bị mê hoặc bởi những sự việc lạ lắm trên đời. Cô nhẹ nhàng lật sờ mảnh vải cố ghi ra xem, với cõi lòng đang thực sự mênh mang. Mảnh bài mở ra, bên trong là một quả cầu nhỏ nhỏ có màu trong suốt, Kiểu Vy nhạ đưa lên trước mặt ngắm nghĩa mồ hồi Nhưng cô chẳng nhận thấy nó có điểm gì khác lạ cả Cô nhìn xuống mảnh và Thì thấy trên đó còn được thêm một bài thư Nét theo nhỏ nhỏ Đường chỉ cũ kỹ Nhìn về phía muôn thược vì không khỏi thắc mắc Vì di vật Mà mẹ của anh để lại chỉ là một quả cầu màu trong suốt Còn vẹn vẹn mấy cụ thư Kiểu Vy lầm nhậm đọc khẽ thành tiếng Phiêu nhân thiên vọng khuyết Vân hướng dạ sơn trùng Kỳ ngộ duyên xưa mộng Tử nguyệt ngước nghiêu sung Lạ thật Bài thơ này vô vơ quá Tiểu vi vừa nhầm đọc Vừa thấy mọi chuyện Dường như lại thêm quãng xa xăm Rốt cuộc Bà lậu ấy muốn ám chỉ hiểu gì Trong này hình như có nhắc đến Tên một người là nghiêu sung Nghiêu sung